Đợi hai, hừ, các ngươi nghỉ ngơi đi, sự tình ta có thể tự mình giải quyết, để ta ra tay. Long khôn biết mấy đồng đội của mình từng người một so với yêu nghiệt còn muốn mạnh hơn nếu cùng nhau động thủ khẳng định sẽ không hiển ra tư chuẩn của hắn, trước khi khai chiến vội vàng hướng phía sau dặn dò vài câu. đừng chủ quan Nơi này chính là chiến trường quyết đấu đỉnh cao của 10 đại học viện, có thể đến dự thi không có một chi nào là nhược lữ, không thể khinh địch, bạch liên tuyết còn chưa dứt lời, cả người Long khôn đã xông ra ngoài. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hai đạo hòa giữa màu đỏ vô cùng nóng bỏng. À, người này tình huống gì? Là muốn một đánh năm, tam hoàng tử, xử trí như thế nào, cầm đầu thanh niên cao lớn một thân kim giáp gửi lạnh? Cho hắn chút màu sắc xem, để cho hắn thấy rõ ràng ai là đối thủ của hắn. Người dẫn đầu hiên viên nhị đội là tam hoàng tử của hiên viên đế quốc, tu vi động thiên trung dài, tuy rằng cảnh giới không cao lắm, nhưng hiên viên đế quốc chính là đội ngũ nổi danh đoàn chiến phối hợp cực kỳ tinh diệu lòng khôn này căn bản không ý thức được mấy người đứng trước mặt mình rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào sưu bốn đạo thân ảnh sau lưng trong nháy mắt biến mất trong không khí một cỗ uy áp không tiếng động lặng yên hàng lâm không tốt lòng khôn theo bản năng ý thức được nguy hiểm vừa dừng bước cương khí hộ thể của huyền quy lập tức xuất hiện ầm ầm cơ hồ cũng trong nháy mắt này khí thức giết chóc vô cùng cường đại trong nháy mắt đem cả người hắn nghiêm nghiêm vây quanh Trên người chung quanh chí mạng yếu hại đồng thời bị bốn chân đối phương lực đá cực lớn khóa lại. Không thể nghi ngờ, nếu không phải bởi vì Long Khôn có được huyền quy công pháp hộ thể, hiện tại hắn đã là phế nhân. Tốc độ thân pháp sắc bén thật tốt, mắt thường của ta lại hoàn toàn không thấy rõ động tác của bọn họ. Đáy lòng Long Khôn cả kinh lưng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này đã vượt qua dự đoán của mình. Quả nhiên, người đến dự thi không có một đội ngũ nào là cho không, cho dù là đội hai. Thực lực như vậy cũng đủ kinh người rồi. Mấy người lang thanh Du cũng theo bản năng đánh thêm vài phần tinh thần, nhìn ra được cường độ thi đấu nơi này. Căn bản không phải cường độ của thánh hồn thư viện có khả năng so sánh, đi tới nơi này đều là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ ba ngàn đạo châu. Ôm ấm. Bụng lòng khô nưỡn mạnh, đem khí tức mênh mông như đại dương trong cơ thể oanh tán ra bên ngoài, tạm thời đem bốn người hướng về phía sau chấn trở lại, thu vien co kha nang so sanh đi toi noi nay đeu la nhan vat đung đau the he tre ba ngan đao chau am am bung long kho nuon manh đem khi tuc menh mong nhu đai duong trong co the oanh tan ra ben ngoai tam thoi đem bon nguoi huong ve phia sau chan tro lai thu hoi khinh thị đối thủ, sắc mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc tam hoàng tử cùng vào giờ khắc này ra tay trong nháy mắt bay lên trời chung quanh chân phải phóng xuất ra một đạo kiếm chi mũi nhọn nhạt nhẽo đó là một thanh kiếm cốt linh dao kinh ngạc kêu lên cái gọi là kiếm cốt chính là một loại thiên phú độc đáo mà kiếm tu coi như chí bảo phần lớn là xương cốt đặc thù khi tiên thiên giáng sinh có thể ở hậu thiên tu luyện kiếm đạo bằng vào hình thái xương cốt đặc thù của mình phóng thích ra thủ đoạn tập kích linh lực có thể so sánh với kiếm quang cường hoành mà chân phải của tam hoàng tử này rõ ràng chính là kiếm khí vô cùng thuần túy mà hùng hậu phát ra từ tiên thiên kiếm cốt long khôn hử lạnh một tiếng huyền quy châm khí lần nữa ra chỉ mấy đạo mạnh mẽ đánh ra một quyền khí kình chính diện ngang kích lực lượng tam hoàng tử ta ngược lại muốn nhìn xem là ngươi chân cứng hay là nắm tay của ta cứng ầm ầm lực bộc phát cường đại vang lên khán giả bát phương thanh lãng kinh hãi nhau nhau mở to hai mắt nội tình hai người này thật thâm hậu Đặc biệt là người trẻ tuổi nguyên dương đế quốc này, độ cứng thân thể đã khủng bố như thế, chính diện ngăn cản được tiên thiên kiếm cốt của tam hoàng tử hiên viên đế quốc, quả thật không đơn giản. Mọi người đang đắm chìm trong cảm khái giật mình, 5 người đối phương đã quy thành một chỗ, đối với lòng khôn triển khai giat minh nam hợp vây công. Tử tử, người rất có tieu tu nguoi lực, nhưng người khinh thường chúng ta, nhất định người kết cục hôm nay. Trong ánh mắt tam hoàng tử bạo ra một luồng hàn mang, năm vị nhất thể hiên viên thất đoạn sát hàng lâm. Không tốt, nguy hiểm, bạch liên tuyết kinh hô một tiếng đang chuẩn bị cùng bốn người phía sau gia nhập chiến đoàn, lại phát hiện đã không còn kịp nữa rồi. Đoàn năm người đội hiên viên đế quốc phối hợp tương đối tinh diệu, bên ngoài hai người không ngừng xoay tròn tốc độ cao, dùng linh khí bản thân hình thành một đạo phong tỏa hoàn chỉnh. Hai người bên sườn thi triển thân thể phong tỏa kỹ, hai đạo kiếm quang màu tím đen đột nhiên huyện hóa ra, đem cả người long khôn đặt ở giữa không trung, mà tam hoàng tử, giờ phút này đã là hai tay nắm quyết ngưng tụ ra một đạo lưỡi kiếm vô cùng thông thấu hàn mang sắc bén phát ra nhấm nháp thống khổ tra tấn đi rít lên kiếm chi phong mang lạnh thấu xương cỡ nào một kiếm chi uy này đã có thể uy hiếp đến cường xà động thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ bình thường dưới nguyên thần cảnh ở trong năm vị nhất thể xác trận như vậy quả quyết không có khả năng có bất kỳ sinh cơ gì đương nhiên lần luận bàn này có quy định rõ ràng không thể tiến hành ác ý chấn sát đối thủ của mình nếu không sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách thi đấu của hắn Tam hoàng tử hiên viên đế quốc này cũng không có ý định thật sự giết chết Long Khôn, nhưng để cho hắn trọng thương, phế bỏ căn cơ tu vi của hắn vẫn không khó thực hiện. Ấm um, Ấm. Um. Một chiêu kiếm kích khủng bố trong nháy mắt liền đâm vào ngực Long Khôn, đám đồng đội bạch liên tuyết phía sau nhao nhao lộ ra biểu tình khẩn trương, duy chỉ có Tử Dương canh giữ bên cạnh Nguyên Hạo Thiên vẻ mặt bình tĩnh, không chút lo lắng cho Long Khôn. Các hạ, ngài cảm thấy, Long Khôn hắn. Nguyên Hạo Thiên rõ ràng cũng có chút lo lắng. Ánh mắt hướng từ dương đầu tư hỏi thăm. Bệ hạ lo lắng quá nhiều, chỉ cần Long Khôn không muốn chết, chỉ dựa vào mấy người hiên viên đế quốc hai đội này, căn bản không có khả năng uy hấp hắn. Nguyên Hạo Thiên dù sao cũng là cường gia đình phong nguyên thần cảnh đứng đầu, hắn làm sao cảm giác được uy lực chân chính của đối phương lần này ra tay, ở góc nhìn của hắn, một kiếm này thật sự đâm xuống, Long Khôn bất tử cũng là muốn bán phế kết cục. Nhưng mà hắn trung quy vẫn không rõ ràng lắm ngân lòng trì huyết mang đến cho mấy tên gia hòa này hiệu quả tăng phúc như thế nào. Trành Trong phút chốc, khi lòng khôn ngẩn mạnh hai mắt lên, trong đồng tử tàn mát ra hào quang màu xanh biếc, thân thể của hán nhất thời giống như hóa thành huyền thiết vạn nam bất diệt, đào thương bất nhập, thủy hòa bất xâm. Cái gì? Cái này, cứng như vậy, bốn đồng đội bên cạnh tam hoàng tử hoàn toàn chậm tròn mắt. Mắt thấy đợt chém giết này của tam hoàng tử chẳng những không đạt tới hiệu quả dự định ngược lại tựa hồ ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không phá vỡ, thật sự có chút mất mặt. Hoàng đế hiên viên đế quốc hiên viên như liệt vốn không muốn gặp tam nhi tử này, nguyên bản tam hoàng tử chính là trông cậy vào lần luận võ này trổ hết tài năng, làm cho phụ hoàng của mình nhìn với cặp mắt khác xưa. lại gặp được đội ngũ từ dương này, chỉ có thể trách chính hắn xui xèo. Quyền vũ chấn hồn, long khôn thật sự có chút tức giận, năm người đánh mình một người, điều này làm cho long khôn tinh thần đến đánh mục đích tồn tại không thể nhịn được nữa. Không biết hắn đang chờ đợi đối thủ phát động một kích trí cường cường thế lực phản kích, không Kiều thì đã, nhất minh kinh người. Ấm Ấm Một đạo bích sắc ba quang Ấm Ấm bộc phát, huyền vũ chân công mang theo hiệu quả phản chấn chấn động tất cả mọi người chung quanh, nam cường giả hiên viên đế quốc hai đồng thời bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Đội trưởng, công pháp phòng ngự của tên này quá mạnh, chúng ta vẫn nên giải quyết bốn nữ nhân phía sau trước đi mở miệng người này chính là nhân vật số 2 của hiên viên đế quốc nam quá thịt đánh không lại theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng trên người mấy nữ nhân phía sau hừ không gạt mấy người các ngươi mấy bà nương kia so với ta đáng sợ hơn nhiều nếu thật sự phải đối mặt với các nàng mấy người các ngươi sẽ thua thảm hại huống chi nếu ngay cả một mình ta cũng đánh không lại các ngươi căn bản không có tư cách làm cái khác hiện tại đến kiến thức một chút thực lực chân chính của ta đi lòng khô nói đến cả người đã bay lên trời trong cơ thể một cỗ xích viêm lực mênh mông bắn ra không biết phượng hoàng chân hỏa này mới là bản lĩnh trong nhà của hắn cái gì khi ngọn lửa vô cùng nồng đậm này không hề báo trước mà phun ra năm người tam hoàng tử hoàn toàn tuyệt vọng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới tên gia hỏa tinh thông huyền vũ lực trước mắt này lại còn có thể khống chế phượng hoàng tri lực khó có được không nghĩ tới nguyên dương đế quốc lại cất giấu cao thủ như thế Trong tình báo lúc trước can bản không có bất kỳ thông tin gì của mấy người này, tư tượng vô cực công pháp thất truyền đã lâu, tên này một mình liền kiêm mang hai môn, quá đáng sợ. Các đại lão chung quanh đế quốc khắp nơi cùng tông môn thánh địa đều càm khái, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, lão phụ cho tới nay chiếu cố long khôn, chính là phượng hoàng nhất tộc đứng đầu đại lục. Quy lực của phượng hoàng Trân Hòa là không thể nghi ngờ, nguyên bản công pháp này khiếm khuyết rất rõ ràng là cần quá trình xúc lực dài tới 2 giây khi đối mặt với cao thủ đứng đầu không có đồng đội khác phối hợp, long khôn thì thật rất khó phóng phất ra công pháp này. Nhưng lúc này đây hắn hết lần này tới lần khác bắt được sơ hở cuồng vọng tự đại của đội hiên viên hai trước mặt mà không biết gì về mình, hoàn mỹ phóng thích một làn sóng phượng hoàng chân hàng kinh thiên động điện này, đạt được mục đích căn bản là cảm giác tức giận tồn tại. À, ảo tưởng của tam hoàng tử, rốt cục theo đợt phượng hoàng chân hỏa này hàng lâm triệt đề tịch diệt. Khi hắn bị bọc thành hình hỏa cầu bay ngược ra ngoài, Hoàng thất hiên viên đế quốc sắc mặt khó nhìn thấy cực điểm. Phế vật. Bệ hạ bình tĩnh, đây chỉ là đội 2, một đội chúng ta có hai hoàng tử, tổ năm người mạnh nhất thế hệ trẻ của hiên viên đế quốc tự mình tọa chấn, nhất định có thể tiến vào trận chung kết cuối quoc tu minh toa tran nhat đinh co the Trấn an một chút, hoàng đế hiên viên đế quốc này mới coi như hơi bình phục lửa giận trong lòng, bộ sang hận sắt không thành thép nhìn lướt qua giữa chiến trường, liền không để ý tới vây này. Tam hoàng tử năm người triệt để mất đi sức chiến đấu. Tuy rằng y tu cường đại tử Thiên Vân Tông Ngoài Sân lập tức theo dõi trị liệu, nhưng trong thời gian ngắn năm người này không có biện pháp lại sử dụng công pháp linh lực. Trận đầu tiên, Nguyên Dương đế quốc một đội, thắng. Người chủ trì đọc kết quả này, cũng làm cho mười phương trận doanh ở hiện trường vô số người xem phát ra nghị luận. Đều nói Nguyên Dương đế quốc này sắp xong đời, hiện tại xem ra, đều là tin tức giả, 1.000 tu sĩ hộ giá đội ngũ, một đời cường giả đệ tử kinh người như thế. Xem ra đạo thống nhất mạch này vẫn là rất lâu dài. Một người. Trời, một người thắng năm người đối diện, còn có bốn người bảo tồn thực lực, cái này có chút quá đáng ha. Xem ra, Nguyên Dương đế quốc năm nay, rất có thể là chạm tới quán quân. Tuyệt đại đa số đều là tiếng thán phục và khen ngợi, duy chỉ có phương diện bác tấn đế quốc, các cao tầng phần lớn đều là sắc mặt âm trầm. Nguyên Dương đế quốc nội tình như thế, người thật sự có nắm chắc chiến thắng bọn họ. Hoàng đế Bắc Tấn Đế Quốc Tháp Bạt Vân Lạnh lùng mở miệng, hỏi chính là minh chủ phong tụ của Bắc Tấn Kiếm Minh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn. Phong tụ nhắm mắt ngưng thần hoàn toàn là một bộ tư thái nửa tu luyện, toàn bộ quá trình cũng không có mở mắt nhìn trận đấu này, thứ nhất là bởi vì hắn rất rõ ràng, thực lực của Nguyên Dương Đế Quốc một đội, căn bản không phải đối phương có thể sánh vai. Thứ hai, với tư cách là lãnh tụ của Bắc Tấn Kiếm Minh, cũng là người chủ hộ chủ yếu phái người đánh lén Nguyên Hạo Thiên trong đoạn thời gian gần đây, tên này phi thường rõ ràng, trong đội ngũ Nguyên Dương Đế Quốc, đáng sợ nhất cũng không phải là mấy người trên sân này, mà là từ dương núp ở dưới dân bành nút tính kế. Bệ hạ yên tâm, chờ vào chung kết, mấy người bọn họ nhất định sẽ chết, có những lời này của phong tụ, Thác Bạc Vân tựa hồ kiên định không ít. Nguyên Dương Đế Quốc cùng Bác Tấn trực tiếp tiếp giáp, cũng là ở trong năm Đại Đế Quốc ở đây. Thế lực đứng đầu duy nhất cùng Nguyên Dương đế quốc có xung đột quân sự trường kỳ, nói hai bên này là tử địch cũng không quá đáng, bọn họ đến dự thi, đoạt quán quân cho tới bây giờ cũng không phải là mục tiêu, thăm dò lá. Bài tẩy của Nguyên Dương đế quốc, tuy thời mà động, mới là việc duy nhất bọn họ phải làm, đương nhiên, dựa vào thực lực của đội ngũ mà bọn họ phái ra, quán quân chỉ là thứ phụ. Bởi vì tiết tấu thi đấu của toàn bộ trận đấu thập phần chặt chẽ, thời gian nghỉ ngơi khôi phục của các tuyển thủ có hạn. Thế lực khắp người cơ bản đều mang theo ý tu cùng tinh thông khôi phục hệ công pháp được ngũ tù sĩ Duy chỉ có nguyên dương đế quốc bên này không có bố trí đặc thù Trên thực tế bọn họ căn bản cũng căn bản không cần Vòng thứ nhất tạm nữ thần cùng tiểu đoàn đoàn căn bản không động thủ Long khôn huyền vũ chân công mang theo thuộc tính tự khôi phục siêu cường Có thể nói ở phương diện chiến đấu lâu dài có ưu thế không? Thể khinh thường Hắc hắc, lão đại, bề ngoài của ta thế nào? Lòng khôn kết thúc tâm tình rất tốt Vội vàng tiến đến trước mặt từ dương đắc ý một đợt, từ dương thủy trung mỉm cười, không có biểu hiện gì khác. Thực lực người không thể nghi ngờ đã được mọi người tán thành, nhưng vòng đầu tiên chính là dùng để đào thải người sung túc. Trận tiếp theo cường độ đối kháng sẽ tăng lên không chỉ một đẳng cấp, người không thể đơn đả độc đấu nữa, huống chi, từ đoàn đoàn cần một người bảo hộ, các người căn bản không có khả năng phát huy ra chiến. Lực mạnh nhất của mỗi người, đây là cần người, lòng khôn cười hắc hắc yên tâm đi lão đại quán quân lần này nhất định là của chúng ta mọi người đều có các vị ngay sau trận đấu thứ ba chính là đội nguyên dương đế quốc nhị đội vòng thứ nhất ra sân mà đối thủ của bọn họ vừa vặn chính là đội hạt giống số 1 của bác tấn đế quốc à sao không thấy đội viên dự thi của bác tấn đế quốc chứ mọi người ở hiện trường một trận mộng bức cố gắng nửa ngày lúc này mới nhìn thấy phía bắc tấn trận danh chậm rãi đi lên một thanh niên tuấn lãng tóc giải phiêu nhiên người này bộ dạng cực kỳ anh tuấn Tóc dài đen kịt mang theo một chút màu trắng, trừng sa xa màu xanh ngay phong vũ động, phẳng phất mỗi một động tác đều ẩn chứa. Thiên thành đạo vận, chính là thủ tịch đệ tử dưới trướng phong tụ, phong kinh diệu. Kiếm đạo đỉnh phong kiếm cảnh, tu vi nguyên thần đại viên mãn, tên này, mấy người long khôn nhất thời cảm thấy choáng váng, không biết người này mới là đối thủ đáng sợ nhất lần này. Nguyên dương đế quốc nhị đội Loại xác rời này, căn bản không cần chúng ta lên sân khấu. Các người chỉ cần có thể lay động thanh kiếm này của ta, để cho nó thoát ly vị trí này, các người liền thắng. Từ dương bên này một chút không hoảng, tự hồ đã sớm đoán được đối phương sẽ dùng một ít phương thức đặc thù chèn ép nguyên dương đế quốc. Đương nhiên, nguyên hạo thiên cũng không có tính tình tốt như vậy, nhịn không được tại chỗ bóp nát cử lòng chén trong tay. Khốn kiếp, thắp bạt vân, ta ngược lại muốn nhìn xem, người cuồng vọng như vậy, có thể cười đến cuối cùng hay không? Trận đấu bắt đầu. Năm người nguyên dương đế quốc này tuy rằng đều là đến gom góp, nhưng đều là tu sĩ tinh anh của trưởng lão đường, ở trên sân khấu lớn như vậy lộ diện lại bị đối phương vũ nhục như thế, ai có thể không để ý thể diện của mình. Chanh Một tiếng kiếm minh tranh mot tieng cùng trói tai phát ra, quang mang màu lam vô cùng rực rỡ phóng lên cao, dưới kiếm khí thập phần khổng lồ nổ vang vững vàng cắm ở giữa luận võ đài. Cái gì? Đó là, đệ nhất thần kiếm bác tấn trong truyền thuyết, thiên lý băng phong, cư nhiên truyền thừa đến tay tên này hắn rốt cuộc là ai đối diện năm đại tông môn học viện trận doanh rõ ràng so với đế quốc trận doanh tu sĩ càng sao động vài phần hiển nhiên bọn họ càng thêm rõ rằng thanh kiếm này lực lượng cùng thanh danh địa vị không biết thanh kiếm này ở cả 3.000 ngàn đạo châu đều xếp hàng kiếm chủ chức chính là sư tôn phong tụ cửu hàn kiếm ma phòng bắc cuồng năm đó phong tụ kế thừa đại vị sư tôn của hắn trở thành minh chủ mới của kiếm minh bắc tấn thời đại phong bắc cuồng chấm dứt thành thiền lý băng phong này cũng theo đó lui ẩn giang hồ không ngờ lại lần nữa lộ diện tại đại hội luận võ lần này mà người cầm kiếm này ở một mức độ nào đó mà nói khi thanh kiếm này xuất hiện một khác đội ngũ hỗn hợp trên sân nguyên dương đế quốc này cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào tiếp tục ra tay năm người mỗi người phóng xuất ra khí tức vô cùng cuồng bạo đồng thời công về phía thanh thần kiếm vững vàng cắm ở giữa chiến đài chỉ thấy phong khinh khinh kich tóc giải phiêu vũ cười lãnh biệt ngón tay nhẹ nhàng run lên thanh kiếm thân ngàn dặm đóng băng ngày không hề báo trước xoay tròn Thân kiếm hướng bên ngoài phóng xuất ra kiếm lực ba sóng vô cùng hung cuồng, mỗi một đạo băng giá đều ẩn chứa hàn ý thấu xương, suy chỉ nhắm ngay vị trí phía trước năm người. Nguyên xương đế quốc, không có bất kỳ hàn mang quang nhận nào xuất hiện. Đội trưởng, xem ra tiểu tử này nói qua kỳ thật, công pháp tu luyện còn chưa tới nhà, cư nhiên lộ ra lỗ hổng lớn như vậy, chỉ cần chúng ta có thể làm cho thanh kiếm này động một chút, chúng ta chính là người thắng cuộc. Quả nhiên, đội trưởng cũng bị lời nói của phó thủ này dao động tâm huyền trên sân cục diện này xem ra không ai cho rằng bọn họ có khả năng thắng lợi đối phương nếu đem các thần khí này đều xuất ra tất là có 10 phần nắm chắc thậm chí tuyệt đại đa số mọi người đều đang chờ xem nguyên dương đế quốc hai đội chê cười nếu thật sự bị bọn họ bắt được cơ hội đem thanh thần khí này quất ra ngoài hung hăng đánh một đợt mặt đối phương chẳng phải là có thể nhất minh tiết tấu kinh người sao liên tưởng đến bộ sáng một đội long khôn lúc trước một đánh năm đánh ra danh tiếng đội trưởng nguyên dương đế quốc hai đội tâm tư cũng theo bản năng nổi lên quái miệng không khỏi toát ra một tư nhe răng cười. Nghe này, vì phòng ngơ tiểu tử này có hậu thủ gì, đợi lát nữa 5 người chúng ta hợp lực, bốn người các người giúp ta phát động một kích mạnh nhất, bảo đảm từ đối tất thắng cho hắn suốt kỳ bất ý. Ý nghĩ của đội trưởng rất nhanh cũng nhận được sự duy trì nhất trí của 4 đội viên khác, không biết đây chính là khởi đầu khi bọn họ rơi xuống vực sâu. Này, ta nói mấy người các người, tốt nhất vẫn nên buông tha thi đấu đi, thanh kiếm này của ta rất đáng sợ một khi lực lượng phóng thích ra ngay cả chính ta cũng không khống chế được đại tái này có quy định không được cố ý thương tổn tính mạng đối phương ta trước tiền hướng các tiền bối thiên vân tông tuyên bố ta vô tình động Sát niệm chỉ là thần kiếm này lực lượng thật sự quá mạnh nếu đối phương cố ý tiếp tục đánh có gì ngoài ý muốn ta không chịu trách nhiệm một chiêu này của phong thanh diệu thật sự là quá độc làm cho các vị thượng vị khác báo lên một tia cười lạnh hào tiểu tử một liên hoàn cái này bị hắn dùng xuất thần nhập hóa đầu tiên là cố ý dùng tư thái cao ngạo nhục nhã đối thủ, sau đó bày ra cạm bẫy bức đối thủ vào phạm vi, cố ý tuyên bố bỏ qua trách nhiệm, bức đối thủ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu như lúc này nguyên dương đế quốc nhị đội buông tha, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ trở thành trò cười của cả ba ngàn đạo châu, từ nay về sau không cách nào đứng vững trong giới tu luyện. Nhưng nếu như bọn họ không buông tha, cho lai bọn họ quyết định là tử vong sát kiep Trong trận doanh nghiên viên đế quốc, quân sư dầu dìa kia nhìn thấu hết thảy. Nói như vậy, cũng là làm cho các đệ tử trận doanh một phương của mình sống lưng lạnh lẽo. Xem ra, bác tấn thật sự tính toán cùng nguyên dương đế quốc đến cùng, đáng tiếc với thành viên nhị đội này. Vừa giất lời, 5 người của đội 2 đã dùng hành động chứng minh thái độ của bọn họ, đối mặt với một thanh vien nhi đoi nay vua dut loi nam nguoi cua đoi bọn họ cho dù trả giá lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể không đánh mà giáng xuống. Muộn, từ dương sâu kín thở dài, đối với mấy người này cảm thấy bất đắc dĩ. Trận đấu một khi bắt đầu, người bên ngoài không thể nhắc nhở tuyển thủ trong sân nếu không trực tiếp hủy bỏ toàn bộ thành tích dự thi của trận doanh đối ứng. Cứ như vậy, năm thành viên đội hai trong sân liền triệt để rơi vào bẫy của đối thủ. Thánh hồn ngự linh cực cảnh, hồn đạo hợp nhất. đội trưởng hét lớn một tiếng, linh lực ba động cường đại trong nháy mắt phóng ra ngoài. Sau khi hấp thu linh lực của bốn đồng đội phía sau, cả người giống như một đạo trường kiếm hình người bay ra, thẳng tắp tập trung vị trí thiền lý đóng băng kia cũng vào giờ khác này phong thanh diệu bình tĩnh nhếch khoé miệng đồng dạng làm ra công việc này còn có bác tấn những người kia tranh trong nháy mắt kiếm ý cường đại phát ra cơ hồ thoáng cái liền che đậy toàn bộ linh hồn ba động của đội trưởng nguyên dương đế quốc làm cho suy nghĩ của hắn lâm vào một mảnh trống rỗng hoảng hốt đó là bởi vì cảnh giới phong thanh diệu cùng nội tình quá mức cường hoành chỉ một lần kiếm minh liên triệt để phế bỏ toàn bộ tinh thần phòng hộ kết giới của đối phương trong phút chốc giữa tầm nhìn của đội trưởng này Tựa hồ lặng yên không một tiếng động bay tới một đạo kiếm quang hình thực như có như không. Kiếm quang quang ảnh kia rất nhỏ, chỉ lớn như một nửa ngón tay, lại thẳng tắp bay vào mi tâm đội trưởng đội 2, Kiếm quang nhỏ màu lam băng từ mi tâm bắn vào, lại từ sau gáy đội trưởng biến thành màu đỏ thoát ra. Không đợi đội trưởng này đến trước khi cận thành thiên lý băng bìa, hắn đã bị cấp đi sinh mệnh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Kiếm quang nhỏ bé kia tùy ý đi trong không khí, dưới sự che giấu của khí tức huyết mạch của đội trưởng. Lại lặng yên không một tiếng động chui vào mi tâm bốn người phía sau, dùng phương thức giống nhau, trong nháy mắt, kết thúc trận giết chóc âm ngoan này. Toàn bộ quá trình như vậy mây trôi nước chảy không dấu vết, thậm chí hiện trường hơn 9 phần 9 người can bản không thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. năm người trước mặt liền động tác cứng ngắc ẩm ẩm ngã xuống, triệt để biến thành năm cỗ thi thể. Cái gì? Cái này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ! ta thậm chí ngay cả tên kia ra tay thế nào cũng không phát hiện. Thu đoạn thật tàn nhẫn, bác tấn dùng phương thức như vậy hạ tử thù với nguyên dương đế quốc, thật sự có chút quá phận. Phanh, nguyên hạo thiên tại chỗ thịnh nộ, đấy nội tình nguyên thần cảnh hắn làm sao nhìn không ra toàn bộ chi tiết đối phương ra tay, căn bản là cố ý làm đường với mình, công khai hạ sát thủ, vừa nhục nhã nguyên dương đế quốc, lại hung hăng xuất hiện nửa đường đánh lén thất bại. Chư vị thiên vân tông, Nguyên dương đế quốc ta phát ra kháng nghị, tuyên thủ đối phương rõ ràng là đang cố ý đạt bẫy, dùng phương thức đả kích tuân nghiêm kích thích đội viên bên ta, sau đó cố ý hạ sát thủ, đấu pháp trái với quy tắc thi đấu này, nhất định phải nghiêm trị. Nguyên hạo thiên dù sao cũng là lãnh tụ của một phương đế quốc, đối với thái độ như vậy của hắn, thiên vân tông nhất định phải trong một câu nói, trận đấu cũng vào giờ khác này bị buộc phải tạm dừng. Thiên vân tông tự mình tọa chấn mấy đại chấp pháp trưởng lão trao đổi ý kiến, hướng tông chủ tổng hợp Đằng lúc phía Thiên Vân Tông sắp đưa ra kết quả phán xét, làm cho mọi người không thể tưởng tượng được một màn đã xảy ra. Các tiền bối Thiên Vân Tông, Tà, Phong Thanh Diệu, mặc dù không có vi phạm quy tắc thi đấu, nhưng bởi vì năm người đối thủ chết thảm trong lòng anh náy chủ động buông tha từ cách dự thi lần đại tái này, Bắc tấn đế quốc đội 1 sẽ để bốn người còn lại tiếp tục dự thi, thanh kiếm này cũng theo ta cấm vào sân. Phong Thanh Diệu rút tiền dưới đáy biển này càng là vút kinh thần. Vừa cho Thiên Vân Tông một cái mặt mũi tránh cho chủ nhà khó xử, lại kịp thời thoát ly chiến trường, tránh cho một đội Nguyên Dương đế quốc trả thù, đoạn bỏ cơ hội báo thủ của đối thủ. Không thể nghi ngờ, hiệp đầu tiên giao phong, phía Bắc Tấn xem như đem Nguyên Dương đế quốc triệt đề dẫm dưới chân. Vương bắt đàn, Nguyên Hạo Thiên đã giận không thể kìm lòng, nhưng hắn càng là như thế, Bắc Tấn những người kia nhìn trong lòng lại càng thoải mái. Bệ Hạ bình tĩnh Đã sớm đoán được bọn họ sẽ sử dụng loại đường hạ lưu này, suốt chiêu sớm so với suốt chiêu muộn tốt hơn nhiều, cho đi, trận chung kết cuối cùng, người của ta sẽ khiến bọn hắn phải trả giá. Từ dương sắc mặt bình tĩnh chấn an nguyên hạo thiên một đợt, cũng coi như cho một mũi tiêm cường tâm châm, nếu không nguyên hạo thiên tính tình này nhất định phải xông qua nháo một trận. Xét thầy vì chiến đội bác tấn đã đap lại tình huống bất ngờ lần này, ban trọng tài tôn trọng ý kiến của hắn, nhưng ta muốn ở chỗ này nhắc lại quy tắc thi đấu một lần phiền các đội viên dự thi khắp nơi không nên bày biện ghế trọng tài thiên vân tông chúng ta nếu lại có loại thủ đoạn giết chóc vô cớ xuất hiện này tông môn tất sẽ phạt nặng cho các chiến đội khác một lời giải thích đồng thời xuất phát từ bồi thường cho chiến đội nguyên dương đế quốc đội ngũ số một nguyên dương đế quốc luon không một hiệp chiến đội số 2 đế quốc bắc tấn ngẫu nhiên phạt một người làn sóng người tốt thiên vân tông làm đến cùng vừa vận mượn bóng ra đế quốc bắc tấn đá tới đánh một đợt cảm giác tồn tại tràn đầy năng lượng tích cực vừa làm nổi bật tính công bằng của trận đấu vừa thành công chặn miệng nguyên dương đế quốc nếu không có tử dương ở đây hôm nay qua đi nguyên dương đế quốc sẽ hoàn toàn mất đi thể diện ở toàn bộ 3.000 ngàn đạo châu thậm chí sẽ trở thành quả hồng mềm tranh nhau trà đào khắp nơi cũng may có đội số 1 của tử dương thành công tiến vào vòng 3, hết thảy đều còn có cơ hội vãn hồi bởi vì vòng thứ hai nguyên dương đế quốc luân không sẽ có 6 đội ngụ tiến vào vòng thứ ba theo đội hai ngã xuống một tiểu cao tơ giò này chấm dứt vòng đấu loại thứ nhất tiếp theo cơ bản đều không có gì để xem nguyên nhân rất đơn giản đội hai đánh một đội cơ bản đều là tết tấu pháo hôi tốc chiến tốc quyết tiết kiệm thể lực cũng là ý tưởng chung của mỗi một đội tiếp theo ta tuyên bố sáu đội tiến vào vòng thứ ba là đội hình một đội của tứ đại đế quốc đội hình một đội của học viện long thủ cùng với đội hình hai đội của thư trài phía dưới mời sáu đội đại biểu đến đây rút thăm nội tình thư viện tương ứng với tứ đại đế quốc đích xác thâm hậu một đội thăng cấp 6 cường không có gì đáng trách đặc biệt là phương diện bắc tấn kiếm minh mạnh nhất chỉ dựa vào bốn người thuận lợi thông quan làm không tốt sáu đội họ có thể chiếm hai ghế đấu pháp của đội viên thư trai rất đặc thù bọn họ am hiểu sử dụng ám khí cùng khống chế ma thú cùng với khôi lỗi trong năm người trong đội mỗi người đều tự thành một phái hai đội cùng một đội cũng có thiên thu riêng may mà đội hai bọn họ đối thủ không mạnh liên tục hai lượt thẳng cấp ba tàu môn khác tương ứng với thực lực thư viện cũng đều coi như cường đại bi thương chính là hai vòng trước luôn là ngựa thượng đẳng gặp phải ngựa đẳng cấp một đội không thể phát huy ra thực lực đầy đủ dẫn đến bị đào thải sớm. Thi đấu sao? Vận khí vĩnh viễn đều là một bộ thể thực lực, trừ phi có được đội ngũ thực lực tuyệt đối cường hoành, nếu không đơn thuần muốn lấy được thứ hạng tốt, phân phối cho đối thủ tương đối yếu cũng rất trọng yếu. Vòng bốc thăm vòng 6, vòng thứ ba chính là đấu pháp 6 tiến 3, sau đó dựa theo quy tắc thi đấu, đương kim vô địch đại tái lần trước, học viện Bắc Tấn nếu tiến vào vòng thứ tư, sẽ không cần ra chiến, trực tiếp tiến vào trận chung kết, hai ba người ra chiến một trận góp ra một danh nẹt trong cách khác. Nói cách khác, chiến đội của Tử Dương trước trận chung kết còn phải tiến hành hai trận đấu cường độ cao chân chính, phương diện tiêu hào thể lực đặc biệt cần phải coi trọng. Ký số 1, đội 1 Nguyên Dương đế quốc, đối kháng sô đầu thư trai đội 2. Ký số 2, đội 1 Học viện Long Thủ, đối đầu với đội 1 của chiến hàn Nguyệt đế quốc. Ký số 3, đội 1 Bắc Tấn đế quốc, đối kháng với đội Hiên viên đế quốc 1. Kết quả sau khi đi ra, Tử Dương ngược lại vẻ mặt bình tĩnh hắn cũng không lo lắng mấy đồng bọn của mình sẽ thua chỉ là nếu như nhất định muốn hắn phân một cái chủ thứ mà nói đối thủ tốt nhất đánh vòng này hẳn là long thủ học viện long thủ học viện nhất mạch là thuần túy chính thống tu luyện lộ số chơi cơ bản công phu ai sẽ là đối thủ của bạch liên tuyết lăng thanh du những đại lão tông chủ này tốc chiến tốc thắng tương đối dễ dàng mà thư trai đối thủ này cũng không phải là mạnh nhất nhưng nhất định là tiêu hao thể năng nhất á xem ra mấy tên này có chút gì đó Trước khi lên sân khấu, mấy người long khôn liền nhịn không được quan sát một đợt đối phương, mấy tên ăn mặc kia đều chênh lệch rất lớn, luôn có thể cho bọn họ một loại cảm giác cực kỳ độc thù. Tiểu xà, bảo vệ tốt đoàn đoàn, đây là sứ mệnh duy nhất của ngươi, thời khắc mấu chốt lại ra tay. Hắc hắc, yên tâm đi chủ tử đi, có ta ở đây, ngươi yên tâm, đem tiểu xà bám vào trên người đoàn đoàn, từ giữa lúc này mới an tâm gọi bọn họ tứ đại nhất tiểu thi đấu. Bởi vì vòng thứ hai nguyên dương đế quốc một đội luân không, mà thư trai lại dường hiến ra một trận đấu thập phần đặc sắc, giờ phút này đội viên song phương sau khi vào sân, tiếng hô cao ngược lại là đối phương. Thư trai người cầm đầu, chính là một nam tử an mặc tao nhã, bên cạnh có một nữ tử trang điểm nhẹ, trong tay nắm chặt hai thanh chủi thủ, ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm. Bên trái nữ tử là một lão già đeo ống thuốc, hình dung bóc dáng hèn mọn lại rất cao, từ trận đấu trước đó mà xem, hắn là cao thủ chơi độc. Về phần phía sau hai người trẻ tuổi tu sĩ, bộ dạng rất là cổ xưa, nhưng công pháp quỷ dị của bọn họ lại là làm cho mọi người ở hiện trường chấn động. Một người là khôi lỗi sư, một người là thợ săn rừng am hiểu khống chế ma thú, trong tay cầm một thanh cung tiễn. Ta nói, các người như thế nào còn có hai từ lên đây, có thể nói trước cho ta biết nàng am hiểu kỹ năng gì hay không, để chúng ta đội thứ hai chuẩn bị sẵn sàng, các vị mỹ nữ đại thần. Nam tử dẫn đầu cười ha ha ôm quyền về mặt thân thiện. Không thể không nói người của thư trai đánh nhau chưa bao giờ ra tay tàn nhẫn, xem như là đội ngũ có tư thế trung tâm thi đấu tốt nhất, cảm giác cho từ dương cũng tương đối không tệ. Sau lưng bọn họ tương ứng môn phái tu luyện độc tông, cũng là Tam Thiên Đạo Châu tương đối vùng ven một cái cổ quái tông môn, tiếp nhận không ít ngoại lai tu sĩ, nội bộ tam giáo cửu lưu thập phần phức tạp. Tiêu Đoàn Đoàn nghe những lời này, hướng đối phương mỉm cười, đem bản vẽ của mình lật qua. "Ca ca, ta là một họa sư, ngươi muốn cái gì?" Đoàn đoàn đều có thể vẽ cho ngươi. À ha ha, tiểu muội muội, ngươi yên tâm, ca ca khẳng định sẽ không đánh ngươi, Bất quá ngươi bên cạnh tì tì kia cũng nói không chừng nha. Nam tử tên tạp lạc nói xong, nhìn thoáng qua lăng thanh xu, không quên nhến lông mày. Được rồi tiểu tử, ngươi mẹ nó nghiêm túc cho ta một chút, mấy người này chính là có được thực lực tranh quan, quyết định phải toàn lực ứng phó, ngay cả khi chúng ta không thể giành chiến thắng, chúng ta phải chơi cách của riêng mình dược thùng lão đầu nói xong rốt cục siết chặt ống thuốc sau lưng bắt đầu phóng thích ra linh lực ba động cường đại của bản thân trận đấu chính thức bắt đầu khói độc màu xanh lá cây nồng đậm lập tức phóng thích ra cẩn thận bạch liên tuyết đứng ở bên trái long khôn nhục sơn sau khi nhắc nhở mọi người một tiếng trước tiên phóng thích ra kim phật thánh quang của mình cũng vào lúc này lăng thanh xu cũng thi triển hạo nguyệt công long khôn huyền vũ chân công cũng theo sát vận chuyển nhiều công pháp gia trì mức độ lớn nhất làm giảm ảnh hưởng của khói độc của lão già này lão đầu tử cao lớn đầu ngươi đối với chúng ta không có tác dụng gì không cần ổng phí khí lực đoàn đoàn nói xong trực tiếp vẽ một quả bóng bay trên bảng vẽ tên thân thể nhỏ bé của mình cuốn độ trong đó về phần linh giao có thiên kiếm này chỉ cường kiếm cốt thủ hộ ở trong cơ thể nàng sớm đã là nội tình bách độc bất xâm. mụ mụ ta thật đúng là chúng chiêu đội ngũ này so với bác tấn còn khó đối phó hơn Bọn hắn đều miễn nhiễm độc của ta. Ai? Lão đầu nhi, kỹ năng người bị phế một nửa, mau đổi phương án thứ hai đi. Long khôn cười lạnh một tiếng. Còn phương án thứ hai, xem lão tử không đánh các người khắp nơi tìm răng. Nói xong, long khôn một ngựa sông ra ngoài trước, thật cho rằng lão đầu ống thuốc kia là phế vật. Không cần lỗ mãng. Đội trưởng Bạch Liên Tuyết khống chế toàn cục, bất đắc dĩ tử long khôn căn bản không ngừng ra lệnh. Lại dựa vào một người nổi bật đâm vào, tạp lạc cười khẽ một tiếng, ống người đột nhiên biến mất tại chỗ, khiến long khôn nhào vào khoảng không Mà đúng lúc này, lão đầu ống thuốc trong sương mủ kia cất bước chân dài của mình, hai bước liền chạy ra mấy chục thước, đi tới trước mặt long khôn. Đi cho ta lên. Một bàn tay to nắm lên vại long khôn, đối mặt với lão gia hỏa lớn hơn mình một nửa đầu, long khôn theo bản năng cảm nhận được một cỗ áp lực chiều cao, cho dù trước tiên mở ra huyền vũ chân công. Vẫn như cũ bị tên này một phên ném về phía sau. Vô dụng, ngươi công pháp chỉ có thể tăng cường năng lực phòng ngự, lại không thể gia tăng trọng lượng bản thân ngươi. Tiểu tử, ta đây chính là đấu pháp hệ khống chế thuần túy, ngươi phòng không được. Lòng khôn bị lão đầu này thao tác một đợt, cả ngươi bay về phía đội ngũ thư trai, hơn nữa còn là tư thái bay giữa không trung mất đi thang bằng. Đến đây tiểu tử, nghe nói ngươi rất bị thịt, xin lỗi, chúng ta không muốn đánh ngươi. Tạp lạc vừa mới biến mất bóng dáng đột nhiên xuất hiện giữa không trung đối với lông khôn đã mất thăng bằng một khiểu tay nện vào bụng, làm cho hắn nhanh chóng rơi xuống. Ngay sau đó, Hôi lỗi từ phía sau vội vàng vứt ra vô số binh khí hình sợi dây đặc thù, hoàn toàn là đem nhục sơn lông khôn trói chặt như khôi lỗi, khó dễ dụ mảy may. Nhi mã, có thể buông ta ra nhở vả hay không, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận tát. Tạp lạc cười hèn mọn. Đánh hắn. Kết quả là... Năm người trong đoàn đội nhất thời hóa thành một tổ quần oanh, cũng không sử dụng công pháp, chỉ đơn thuần đẩy Long Khôn ngã xuống đất một trận loạn quyền phi cước, chung quanh dưới sự che khuất của khói độc màu xanh bè, ai cũng không thấy rõ thủ đoạn này tàn nhẫn cỡ nào. Không biết vì sao, nhìn thấy một màn này, bốn người còn lại ai cũng không có ý muốn cứu vớt một chút, ước chừng ước chừng ước chừng ba phút, khi Long Khôn lại một lần nữa bị khôi lỗi xương nâng lên, đầu đã sưng lên vài vòng, bộ dáng mặt mũi bầm dập rất buồn cười. Phóc ha ha. Bốn nữ thần trước mặt không giận mà cười, thậm chí còn có một loại xúc động muốn vỗ tay. Á, huynh đệ, xem ra người nhân duyên trong đội ngũ không tốt lắm, người nhìn kìa, bốn nữ thần tiểu tỷ tỷ này đều đang cười người. Tạp lạc nói xong, đoàn đoàn cũng bất đắc dĩ buông tay. Ai bảo hắn không nghe lời bạch tỉ tỉ, mình nhất định phải đi qua bị đánh, chúng ta có biện pháp gì? Hắc hắc, không sai không sai hiện tại 6 đánh 4, lần này công bằng rồi, Tạp Na, lên đây. Tạp Na này kỳ thật là biểu muội của Tạp Lạc, hai người là một gia tộc, đã từng làm hải tạc ở ngoại vực đế quốc, có kinh nghiệm thực chiến phong phú, cảnh giới cũng đều là động thiên đại viên mãn, quả nhiên, trong nhái mắt hai tac o ngoai vuc đe quoc co kinh nghiem thuc chien phong phu canh gioi cung đeu la đong thien đai vien man qua nhien trong nhay mat hai nguoi ra tay, trận nối kháng này mới chân chính bắt đầu. Dưới sân tử dưng liếc mắt một cái liền nhìn ra tiềm lực của đội ngũ này, thậm chí trong lúc bất chợt có một loại tính toán muốn thân cận nhất mạch này. Tam giáo cửu lưu loại cao thủ gì cũng có, những người này đều có sở trường riêng, đây cũng chính là trợ lực thiếu thốn nhất dưới tay Từ Dương trước mắt, nếu có thể cùng Tạc La nhất mạch này giao tiếp, Từ Dương thậm chí cảm thấy mình có thể mở ra một địa bàn ở Tam Thiên Đạo Châu, như vậy cũng tốt dùng để ăn bài. Các chiến tướng cổ hoang thần binh như Đế Lăng, trận chiến này, song phương có thể nói là hiển thần thông đánh thập phần lo lắng, đánh chừng hơn hai canh giờ mới dần dần thu tay lại. Đương nhiên, sở dĩ đánh mực như vậy, cũng không phải là bởi vì bạch liên tuyết các nàng thật sự không thể thắng mà là toàn bộ quá trình bốn đánh sáu long khôn cơ bản là phản trạng thái hơn nữa trận này tiểu đoàn đoàn tựa hồ chơi rất đủ liên tục tương tác với tạp lạc ca ca này về phần bạch liên tuyết tam đại chủ lực chủ công kích đều đặt ở trên người khôi lỗi sư cùng khống thú sư trợ hoán ra khôi lỗi rất khó đụng phải bản thể của bọn họ đương nhiên kết cục vẫn không hề hồi hộp khi long khôn tránh thoát giam cầm một khắc kia trận đấu cũng đã kết thúc tuy nhiên Bởi vì đấu pháp này tương đối bảo thủ, cả hai bên không có thành viên bị thương, chỉ cần bổ sung về thể lực. Được rồi, các người vẫn là thắng, dẫn ta chào lão đại tử dương các người, đây là ý của viện trưởng chúng ta. Gì? Sau khi đánh xong, thái độ của đám người tạp lạc thật sự làm cho đám người bạch liên tuyết bị che mắt, thậm chí không quên cúi đầu thi lễ với năm người cùng với phương hướng của tử dương. Á, mấy tên này, rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt từ dương hướng về phía độc thư trai bên kia, muốn tìm được đáp án, nhưng hắn cũng không có như nguyện, thậm chí phát hiện mình căn bản phân biệt không ra độc thư trai trận doanh nào mới là lão đại của bọn họ.